Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cô giáo Yến Hoa của tác giả nhà văn Nguyễn Bửu Mộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi Chương 1 Lụy Vì Tình Tranh năm Ông Hương Quang Huỳnh Khương Thới Thức dậy rửa mặt Đoạn gọi con gái lớn dậy Coi nhà Rồi lấy dù cặp tay bước ra đi Con đường từ hòa hiệp ra hưng hòa Thì đường xá quanh co Cầu tre lắc lẻo Vừa chuối rậm rì Lúc bấy giờ còn khuya Gió thổi lạnh mình Xương xa ướt mặt Tuy cảnh ô nhàn buồn bã Nhưng ông coi bộ vui vẻ, hăng hái lắm Có lúc ông đi, ông chúng chiếm cười khang Chắc có lẽ ông sẽ có điều gì vui và rỡ ràng gia quyến Ra tới Hương Hòa, trời vừa rạng đông Ông Hương Quang Thới tính đi rí qua cầu sắt Mướn xe ngựa đang đi lên lách cho sớm Vừa qua cầu, thời ông Hương Quang Thới gặp bà chủ lưu Bèn dừng chân lại mà hỏi rằng Chị Tư, chị đi đâu sớm vậy? Bà chủ lưu cũng đứng lại mà đáp rằng, tôi xuống trường thăm thằng nhỏ tôi. Nói vậy thằng em nó dạy trường này sao? Cơ khổ chưa? Mấy thằng này mà tôi không biết chứ. Vậy thằng nhỏ chỉ tên chi? Lâu ngày rồi tôi quên lứng. Thằng Thọ, lúc trước nó học trường này, thường hay là nhà anh chơi, anh không nhớ sao? Tôi mắc đa đoan công việc, lại thêm nhiều người nên quên lứng. Chập sau, ông tiếp Tôi thấy mấy thầy thường hay bị cắt đi dạy xa Còn sao thằng nhỏ chị nó được dạy gần gũi quá vậy Tôi lo cho nó chứ không được đâu Còn anh đi đâu đây Tôi tính qua đây mướn xe lên lách Đón con Yên Hòa Vì nó gửi thơ về nói chuyến tàu bữa nay nó về Con gái đầu lòng anh năm nay chắc lẽ trọng cái à Vậy anh có định đôi bạn cho nó hay chưa Con Tuyết Hồng năm nay cũng trọng cũng hiếm nơi đi nói nhưng tôi chưa nhất định chỗ nào con yến qua năm nay gần ra trường chưa anh năm nay nó ra trường vì kỳ thi này nó chiếm được giải nhất con con vậy mà nó giỏi quá he chị thiệt thì thôi à con tôi học giỏi từ hồi nào tới bây giờ chứ không phải mới đây sao mà chị trầm trồ khen ngợi bà chủ lưu nghe nói thì cười mà rằng con gái như vậy không thua gì trai nói dứt lời bà liền cứu hương quang thới mà đi. Đến nhà xe, ông Hương Quang Thới mướn một cổ xe biểu thắng riếc đặng ông đi lên lách cho sớm. Dọc đường ông Hương Quang Thới ngồi trên vuốt râu, mặt mày vui vẻ. Tên đánh xe tài thì cầm cương, miệng thì hỏi rằng: "Bác đi lên lách chi sớm vậy bác? Hoa lên cho sớm đặng đón tàu kéo trễ. Bác à, đi lên đón trước ai?" Lên đón con gái của Hoa. Tôi nhớ mà mai cô em đó học trên Sài Gòn là phải mà. Ờ, phải. Nó học Sài Gòn, năm nay nó đậu tốt nghiệp rồi. Bác tính cho cô em học nữa, hay là xin đi dạy? Ôi, con gái học bao nhiêu đó, bỏ bụng đủ rồi, cận gì phải học chi nữa? Hương Quang Thới về tên xe ngựa nói chuyện này bắt qua chuyện kia không dứt, nên xe chạy coi chẳng bao lâu mà tới cầu chợ lách. Xe ngừng. Ông Hương Quang Thới lấy vụ cầm tay bước xuống xe, dẫn tên đánh xe chờ, rồi đi riết đến bến cầu tàu. Đến nơi ông Hương Quang Thới thấy một cái cầu tàu để củi, một cái thì để cho tàu đậu cùng hành khách đi lên đi xuống, thì ông khen thầm cho ai khéo sắp đặt. Ông đứng chưa tàn một điếu thuốc, thì chiếc phi long súp lê ba, mở đổi ra chạy. Chập sao lại thấy chiếc bạch hổ trên giảng chạy về, thay phim với nhau, mà lần nào hành khách cũng bộn. Nhưng chẳng thấy tàu Mỹ chạy qua, nên ông lấy làm thối chí, muốn trở về. Chú thích. Chiếc phi lâm, tức là chiếc tàu có tên là phi lâm, súp lê ba là thổi còi báo hiệu lần thứ ba. Giảng, tức là vĩnh Long, Mỹ là Mỹ Tho. Hết chú thích. Phần khuya đi sớm chưa ăn cơm, phần thì trời nắng cắt, nên ông đi lên đi xuống suốt mồ hôi hạng. Ông Hương Hoàng Thới muốn vào tìm ăn cơm, xong ông có tánh hạ tiện nên tính thầm trong bụng rằng. Đời này một ngày một khổ, khôn thì sống, bóng thì chết. Nếu ta vào ăn rồi gặp người quen phải mời thời tốn tiền nhiều lắm, thả bây giờ ta chịu đói một chút, không lẽ chết, rồi về nhà sẽ ăn thì tiện hơn. Tính như vậy nên ông nhịn đói, tay cặp dù đi lên đi xuống trên cầu tàu, còn mắt thì dầm chừng tàu Mỹ. 11 giờ chiếc tàu bên Mỹ chạy qua cặp cầu, bộ hành lên đông nức chồng đám đông. Hương Quang Thới trông thấy một cô thiếu nữ, mình mặc áo tím, đầu đội khăn dân minh, có đốm, cổ đeo dây chuyền đồng, chân mang quốc phi mã, tay trái sách hoa ly, tay mặt cầm dù màu, ở dưới tàu đi lên. Thời ông Hương Quang Thới kêu rằng, Yên qua! Ba đây con! Ủa? Ba! Ba lên hồi nào? Có má và chị tôi đi nữa không? Má và chị mày mắc ở nhà coi nhà nên không có đi. Thôi, đưa qua Ly đây, ba sách cho. yến qua đưa Hoa Ly cho ông sách, rồi dòm y phục của ông mà nói: Ra chợ búa mà ba ăn mặc cùi đầy quá, phải bữa nay có chị em bạn học tiếp về chắc tôi cũng chẳng khỏi hổ thẹn với chúng nó. Ông Hương Quang thớ dòm thấy quần áo lắm lem lắm đuốc thì cúi xuống phủi rồi nói: Ô Ôi, tốt gạo hơn bạo nhà và nói và nói gót theo sau. Thiên hạ già trẻ bé lớn ở chợ nói sầm sì với nhau rằng, tới già sách khoa ly người quen lại cãi là cha. Ông Hương quang Thới nghe lời người đàm luận thì hổ thầm, nhưng ông giả bộ không nghe, sách khoa ly và cặp dù đi riết. đến nhà xe ông Hương quang Thới hối tên đánh xe thắng riết đặng về. tên đánh xe có tánh bậc thiệt nên chập sau xe thắng đã xong ông hương quang thới và cô yến qua dội vàng sách qua ly cầm dù bước lên xe ngồi đoạn biểu tên đánh xe thúc cương ngựa chạy mau kẹo nắng về tới hương hòa ông hương quang thới lấy tiền trả cho tên đánh xe rồi hai cha con đi bộ trở về hòa hiệp bây giờ trời nắng gắt ngọn gió lại im đìm ông hương quang thới phần thì đói phần thì quá buổi húp nên hai mắt liêm diêm tay chân rũ liệt sách qua ly và dù đi coi không muốn nổi Yến Hoa thấy vậy thì nói Cái quà ly có bao lớn vậy mà sách không nổi Coi quá liệt nhược Thôi đưa đây tôi sách cho Chớ cả mô rồi liện của tôi xuống dũng bây giờ Con này nó nói với ai mà lớn lối dữ vậy à Mày là con chứ phải là mẹ sao Đây nè sách súng vậy sách đi Ai giận đâu mà nói Yến Hoa biết lỗi Nên khi ông nói dứt lời thì cô làm thinh lấy lại quà ly Rồi riếu riếu đi theo Gần đến nhà, chó lối sớm sủa ôm, làm cho bà Hương Quang cùng cô Tuyết Hồng biết ông Hương Quang và Yến Hoa về, nên chạy ra đón rước, rất là vui vẻ. Vô nhà, ông Hương Quang thới thay xiêm đổi áo, rồi lại nằm trên ván làm thuốc, kéo ống hút pho pho. Còn cô Yến Hoa thay áo rồi lên võng nằm, đưa qua đưa lại, tiếng kêu kèn kẹt, kẹt. Bà Hương Quang ngồi ăn trầu, xỉa thuốc ba nghe, thấy Tuyết Hồng đứng sớ rớ đó thì nói, Hai ba giờ chiều rồi à, mà không lo cơm nước, để đợi nhắc hay sao á? Tuyết Hồng vừa sắp lưng đi ra sau nhà bếp, thì nghe ông Hương Quang gọi cô mà rằng. Hai à, con nấu cơm rồi con nhớ lấy mắm tôm và cắt rau ăn ngăn con. Tuyết Hồng già dạ dạ, và đi ra sau lo nấu nướng. Bà Hương Quang thới hỏi. Ba à, cái bằng cấp con đậu đưa má coi bao lớn? Đặng sáng má đi chợ cái nhùm má mua khuôn về lộng treo ngang cái bàn sơ học này à, cho họ biết. Mới đậu chưa có má. Dần nào mới có lận. Ít nữa cũng dài tuần, nhưng phải gửi thơ xin hoặc lại bưu rô lấy mới có. Ông Hương Quang Thới hút rồi ngồi dậy, đi lại ghế trường kỷ, ngồi rót nước uống, đoạn xen vô hỏi. Bà, sao à, con không ráng mà lấy luôn cái bằng cấp brev dê nữa? Yến Hoa ngồi dậy nói, Thiệt, tôi giá con đầm quá, tôi đậu Ekeri rồi, chừng 3C qua Oran, nó cổ le, tôi thật là khốn nạn quá, xong bằng cấp ấy lấy mà chơi chứ bây giờ không có gia láp gì hết. Chủ thích Ekeri là Ekeri, tức là thi viết, 3C là Bécie, nghĩa là vượt qua. Oren là Orenle, nghĩa là thi nói hay thi vấn đáp. Cổ le tức là Colie, nghĩa là bị giữ lại không cho pass qua. Và Balap tức vé lạp lè, có nghĩa là hiệu lực. Hết chú thích. Nãy giờ nó nói cái gì à, tôi có hiểu, xin thầy. Bà Hương Quang xem vô nói. Nó nói tiếng Tây chơi gì mà không biết Không biết một chữ U Mà làm hơi mặt thông thái à, tôi phát ghét Thiệt, người ta nói xấu hay làm tốt Dốt hay nói chữ là phải Bà Hương Hoàng muốn đáp lại Nhưng chưa kịp, yến hòa hơn nói bị à, tôi thường nói với đầm với tay nên quen Bởi vậy nên bây giờ muốn nói với ai thiệt là khó nói quá à Vừa dứt lời bà Hương Hoàng nói Con lấy cái khăn của con má trên cột đó, đem má coi con. Yến quà bước xuống giọng, lấy khăn đem lại đưa cho bà. Bà Hương quan tiếp lấy coi rồi nói. Khăn gì rằng ri quá à, con mua mấy đồng đây? Khăn dân minh đa má, tôi mua tại Sài Gòn tới bốn đồng rưỡi, còn dưới này chắc có lẽ mắc hơn, má đưa con đội má coi. và nói, và lấy trùm lên mà đội. Bà Hương quan coi bộ ý không ưa. Nên ngó ngang rồi quýnh mà nói Ngộ như chúa ôm vậy đó Thỏa đời khăn vậy mà cho là lịch là tốt Lịch cái gì vậy à Thiệt ta không biết Nói tới đây bà nín cúi xuống nhổ trầu rồi tiếp Nói mà nghe chứ khăn đó có cho thì chùi miệng chơi Chứ bán xu nhỏ cũng không thèm Yến qua lục khăn cầm tay Vừa muốn trả lời Xong chưa kịp thì nghe ông Hương Quang Tần hắn rồi hớt nói Ừm, mình khéo nhỏ mọn thì thôi Nó mua đổi cho có với chị em bạn chứ phải bỏ sao mà nói Ai không cho mua, nhưng mua phải biết tốt xấu chứ Thỏa đời cái khăn lụa gì vậy mà tới bốn năm đồng Tuyết Hồng đứng dưới cửa nhà bếp trông lên Thấy Yến Hoa còn cầm cái khăn trong tay thì dọc miệng nói rằng tưởng khăn về chứ khăn đó ở trên giảng bán chấu say không lúc này không ai đội nữa vì ở chợ con nít nó hay kêu ngạo là chân bà lai yến hòa giận dữ nói đồ khốn kiếp phải hồi sớm tôi gặp nó nói tôi đập guốc trên đầu nó một lần cho nó biết chừng ba má phải biết nó thấy người ta đội còn nó không có rồi nó ganh hiền ghét ngõ bày chuyện kêu ngạo người ta bà hương quang nói hai nói đâu không thấy Mà chị mày nói như vậy rồi mày đòi đánh cuốc trên đầu ai? Có phải là mày muốn sĩ nhục chị mày chăng? Hừm, cái đồ gì mà nói không biết lựa lời. sách tay nào mà dạy mày mắng chị chửi anh? Không biết đàn nào đầu đàn nào Đức Thiệt cái quân bất tùng cuốc xuống khôn nhà dạy chợ. Nghe nói phát nổi gan. Thưa má, tôi nào có muốn nói như vậy? Vì kể chẳng qua là tôi giận quá, nên nói không ngừa. Vậy xin má và chị Thứ Dung cho tôi lần thứ nhất Ông Hương Hoàng Thới xem vô Mày ở nhà đây Phải ai thời không khỏi sách đầu đi lại họ Chưa dứt tiếng thì bà Hương quan tiếp Tao thấy mày học tay rồi mày nói phang ngang bữa cũi tao rầu quá Nên nói cho mà nghe Chứ ai dám bắt lỗi cô thông bà quyện Ông Hương Hoàng Thới ngồi nãy giờ mỗi lưng Nên nằm xuống trường kỷ chẳng chéo ngoe Miệng thì nói còn hai đó nó cũng kỳ nấu cơm mà thì lo nấu cơm cho xong nói xíu vô làm chi rồi sinh ra rầy rà ó ré còn mình cũng vậy con nó có nói xúc phạm điều chi thì nói sơ qua cho nó biết chứ ai vô đó mà bắt tì bắt ố nói mà nghe chứ tôi nghe mình nói à tôi còn nhức xương à huống chi là ai ông mạng nói như vậy nên con cái nó cứng đầu cứng cổ khó ăn khó dạy cũng phải Nói vừa dứt lời thì Thế trước hồng dọn cơm lên, mời mọi người cầm đũa. Khi ngồi ăn, yến qua thấy con giòi trong mắm tôm bò ra thì lấy đũa chỉ mà rằng: "Con giòi ở đâu trong mắm bò ra đi ba, thôi, đổ phước cho rồi chứ để làm chi?" Ông Hương Hoàng Thới nghe nói liền cầm đũa gỡ con giòi ra mâm, đoạt gấp một miếng mắm ăn rồi để đũa xuống, rót một ly rượu nhấm một chút rồi nói: "Không sao, giòi mẹ ăn ngon, giòi con ăn béo." Ăn cái gì như tù vậy mà ăn cho được? Bà Hương Quan giận nói. Ông nghe con ba nó nói không? Sao không nghe? Mà nó là đứa ăn chưa no lo chưa đến. Dẫu có nói đi nữa nó cũng lỡ rồi. Vậy thà làm thinh. Chứ rầy ra thời thiên hạ họ cười. Mình có con không biết vậy. Nó nói mình là tù là tội. Ăn dơ ở giấy rồi biểu nín hay sao? Yến Hoa nghe bà Hương Quan nói vậy. Thời rưng sương nước mắt ngồi ăn không biết ngon. Nên gác đũa đi xuống uống nước Bà Hương Quang dòm theo nói rằng Biết thân mà đi Phải còn ngồi ăn à Tao nổi điên tao đập đũa mắm đũa muối trên đầu cho biết chừng Tuyết Hồng là gái khôn ngoan Nên khi thấy bà giận dữ rầy em vừa dứt lời Thì cô kiếm chuyện này hỏi bày việc kia nói Làm cho bà quên lãng Tối lại ông Hương Quang thới Vì ban nại mất đi rước con nắng nôi mệt mỏi Nên nằm nói chuyện láp giáp với bà Hương Quang một hồi, rồi ngủ khò. Bà Hương Quang thấy vậy thì cũng vào phòng mà nghỉ. Lúc bấy giờ chỉ còn tuyết hồng ngồi giá áo. Yến Hoa nằm xem sách dưới ngọn đèn hồng. Chẳng biết cớ gì mà Yến Hoa coi một hồi, rồi để sách xuống ngó chị mặt cười. Chị hai, tôi xin hỏi thiệt chị nghe. Trên trời kia chim còn liền cánh, dưới đất cây nọ liền canh phàm hẻ làm con gái, thời lớn lên phải có đôi bạn là lẽ thường, không ai mà khỏi. Xong cái sự chọn lựa mỗi người đều khác. Vậy ý chị tính nữa chọn chỗ nào, xin nói cho tôi biết với. Tuyết Hồng coi bộ mắt cỡ, xong gượng cười mà nói. Ôi, bàn luận việc ấy làm chi em? Việc định đôi gã lứa ấy là do nơi mẹ cha tính, chứ phận làm con, dám nào chọn lựa một mình sao? Thôi, cho phải đi. Xong tôi hỏi các chị một điều, là chị thích người Nam hay là người ngoại quốc? Con này hỏi lạ thời thôi, người Nam thời ưa người Nam, chứ ưa ai hơn mà hỏi rộn? Theo ý tôi thì tôi ghét người Nam hẳn, vì đàn ông nước mình đối với một người đàn bà, coi lợt lạc quá chẳng ra gì, lại bài phân ngôi thứ chồng chúa vợ tôi, coi thiệt cái hẳn cái thời đợi bây giờ. Tôi nói thiệt với chị chừng tôi lớn tôi lấy tay hoặc là nước khác. Chứ người nam bị cửa rớ tôi được mà Như quan tòa bồi thẩm mà mày chịu không? Tôi đã nói với chị, hãy tay dầu hèn khó tới đâu tôi cũng chịu Còn người ăn nam, dấu quyền cao chức lớn mấy đi nữa tôi cũng không thèm cha chả, con này cái ốc ăn nam mà nói hơi tây hơi ô nghe buồn quá Thôi đừng làm vậy, con trai nước nam ở giá hết bây giờ nè Em phải biết lấy tay thời ông bà chẳng ai cúng quại, còn đối với họ hàng bà con thì họ coi trễn mãn thờ ơ như người dân nước lạ. Yến Hoa ngồi dậy nói, Chị phải biết, đời này là tân quốc dân, mỗi việc đều thay đổi, chẳng ai còn cúng kiến như xưa. Tuyết Hồng trả lời thì Yến Hoa cản lại mà rằng, Để tôi nói hết cho chị nghe mà, người Tây họ kính trọng người vợ từ miếng ăn, từ tiếng nói, từ chỗ ngồi một cách rất đặc biệt, chẳng có ai bằng. Nói cùng mà nghe, dẫu lấy người Tây không được thì lấy khách trú tốt hơn, vì tuy là nó nói xí sao xí sao chứ nó biết nhân đạo hơn người mình. Chị không nghe, người ta ví, khó khách trú hơn giàu ăn nam sao? Thôi đi cô, lấy các chú dẫu giàu cách nào đi nữa, họ cũng cho là vợ chệt, còn nghèo thì phải xách nước cạo heo như vợ chú Hy ở xóm trên đó. Chị lẽ nào chẳng rõ, cái đời này là đời kiếm tiền. Muôn việc gì cũng phải có âm tiền mới được, vậy cái tiếng vợ chệt vợ trà kia có xấu chi mấy đâu. Rủi nó về xứ nó, mình phải ở lại bơ vơ một mình mới khó cho đa. Chừng đó kẻ cười người nhắc, xấu hổ trăm bề. Tôi biểu chị nói với tôi, chị đừng nói cái tiếng rủi mà, vì cái tiếng rủi là cái tiếng nói bóng nói gián, không đáng gì mà tin. Tuyết Hồng và cười và nói, thôi thôi, tao nói không lợi miệng mày đâu. Thật, người ta nói, một đứa nói ngang, ba làng nói không lại là phải. Nói tới đây, bỗng nghe bà Hương Hoàng nằm trong mùng, ứng tiếng vỡ rằng. Khuya khoát rồi, mà chưa đi ngủ, để thức trứng giỡn ôm sòm Bây giờ hai chị em Yến Hoa mới chịu tắt đèn đi nghỉ. Chương 2 Ra dạy có tình Từ ngày Yến Hoa về tới bây giờ thì chỉ cái gương trái lược, chải chuốt, vuốt ve, sấm sữa trong mình cho đẹp, chứ chẳng làm gì chi động tới móng tay. Mà hãy đánh quần, đánh áo rồi thì Yến Hoa đi chơi sớm này qua sớm kia. Nhưng cô chơi nơi nhà giàu có, chứ chẳng làm quen với kẻ nghèo hèn. Vì cô tự nghĩ lầm rằng, kết bạn với người lành là người giàu có, chẳng khác nào vào nhà có cỏ chi, cỏ lan thơm tho. Còn kết bạn với đứa xấu là đứa nghèo hèn, không học thức. Cũng như vào hàng cá, hàng tôm, hồi hám Vì cái tư tưởng lầm lạc ấy Làm cho cô ta phải tự phụ kẻ nghèo hèn Chứ không rõ trong ấy có lắm kẻ sĩ hiền Cùng người quân tử Một hôm kia Yến Hoa đi chơi về đúng bữa cơm Xong cô ta lấy mắt ngó Rồi thay đồ mát lấy sách nằm giỏng mà xem Cơm nước dọn xong Mọi người đều cầm đũa Chỉ còn cô Yến Hoa nằm trên giỏng đưa dùng dục mà thôi Ông Hương Hoàng Thới thấy vậy Thì giờ Yến Hoa mà nói rằng Yến Hòa, sao con không lên ăn một lượt cho rồi? Yến Hoa tính đi ăn, nhưng khi vừa bước chân xuống dỗng thì bà Hương Quang liếc mắt ngó ngang cô ta, đoạn nói. Con chết bầm đó, nó ăn không ăn thì thấy kệ nó, ông khéo mời thỉnh nó quen. Nó là con à, chứ phải nó là cha mẹ gì mà phải mời phải thỉnh. Nói mà nghe cha mẹ tôi cũng không được vậy. Phải mà, ông hay làm vậy nên nó bắt trớn làm hoài. Người ta không ăn đâu mà nói Còn khốn kiếp Tao nói vậy không phải sao mà mày nói đi nói lại hả Còn mày nói không ăn Vậy hồi nhỏ tới lớn mày ăn đâu Mà bây giờ mày nói vậy Thiệt tao với cha mày bị mày Mà phải nát ruột bầm gan mà mày không biết nghĩ Ông Hư Hoàng Thới xem vô Thôi rầy ra làm chi nè Cả năm cả tháng chứ có một ngày một bữa gì mà nói Vì ông á, mà con cái nó âm trụ địa ngục múa ngang nào được ngang nấy, không ai nói nó nghe lời. Yến qua và đi và nói, để giấy lại tôi đi dạy, rồi coi còn ai mà nói nữa. Đi đâu à, đi phất cho rồi. ở nhà thêm mà thơi mỏi cổ chứ lợi lộc gì mà nói. Thì vài tuần sau có giấy quan trên gửi xuống, chắc cô ta đi dạy bến tre. thì nội nhà vui mừng hớn hở, lo sắm xanh quần áo thêm, đặng đem theo thay đổi. Cừ ngày đi thì bà Hương Quang dặn con rằng Khi con đi làm việc thì phải về giặt cho lắm, kéo bị thiên hạ họ gạt cẩm đánh lừa Con này cũng nên dai nên dế với người ta, không lẽ cha mẹ đi theo dạy dỗ hoài cho được Con là phận gái, khi có ra đi thì phải giữ cho tuyết trắng giá trong Còn khi ra khỏi nhà, rủi có gặp quân lang tử giả nó chọc ghẹo đến thì cứ làm thinh mắc ngơ tai lấp Chớ con nghe đến lời phong nguyệt mà hư, cũng chẳng nên dạy đoàn kết lũ năm bảy chị em mà nói chuyện dòng dài. Vì ông châu tử có nói rằng, tam cô lục bà thì dâm đạo chi mai, nghĩa là hể đàn bà con gái dụm bảy dụm ba thì thường hay sanh ra điều nguyệt hoa ông bướm. Ông Hương Hoàng Thới xem vô nói, ma mày nói phải đó đà, con nên ghi vào lòng khi đi ra dạy. Còn sự kết bạn chơi thì đừng chơi với kẻ thấp thỏi hơn mình. Phải cần mẫn tới lưu với người bề trên. Có việc mình cậy mượn được. Chứ còn chơi với kẻ thấp thổi ngang hàng thì có ích chi. Cha lại cho phép con được tự quyền chọn lửa đôi bạn. Vì người ta thường nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên con. Xong con cũng phải chọn người chức lớn quyền cao hơn mình. Con phải biết cái đời này người một tiền muốn kiếm kẻ một quan, vậy con phải tùy theo đời mà ở. Tuyết hồng xen vô nói, ba má đừng giận mất công, nó nói với tôi để nữa nó lấy tay quạt trà chệt chứ an Nam mà nó ghét lắm. Tôi nói tôi chịu, chứ ai chối đâu mà phải mép. Bà Hương Quang nói, để má cắt nghĩa chỗ phải quay cho con nghe, con đừng nói vậy, người ta nghe được người ta cười. Dạ tổ tiên ta là dòng giống Việt Nam, còn tao với cha mày cũng vậy. Nếu con nói con ghét người Nam thì tự con ghét lấy tổ tông ông bà cha mẹ cả thấy Con cũng là gia thịt máu mũ an Nam mà con buông lời nói như vậy thì tựa hồ như đất nẻ sanh con ra chứ chẳng có ông bà cha mẹ chi cả. Con hãy coi loài thượng cầm và loài hạ thú kìa. Hãy giống nào thì ân ái giống nấy. Còn mình là người có trí khôn lẽ nào lấy người ngoại bạn rồi che người mình mà phải chịu tiếng thua loài cầm thú yến hòa nghe bà hương quan mắng thì có ý thẹn thua sông gượn nói liều rằng thiếu gì người chứ phải một mình tôi sao mà má nói ông hương hoàng thới xem vô nói lẳng rằng đây rồi con tính mướn phố nấu nướng ăn hay là ăn cơm quan theo ý tôi muốn mướn phố ở riêng tiện hơn Vì ở chung trả với người khó lắm, vì họ hay có tánh thục mắt lắc túi, cho mình ăn mắm ăn muối mà hay nói ơn nghĩa rằng à, tôi nấu dùm cho cô, lỗ chứ lại lúng gì. Cái câu ấy là cái câu đầu môi chót lưỡi của mấy người nấu cơm quán. Ba má nghĩ coi, ban ngày mất đi dạy, ban đêm lại làm sổ sách, mệt nhọc trăm bề, mà họ còn kệ chỉ dùm cho con họ mới tức cho chứ. Bởi vậy nên chị em bạn gái ra trường trước tôi thường hay than phiền mấy điều ấy. Vậy người ta kiếm nhà mấy thầy, mấy cô, dạy bộ trường người ta ở, có khó gì? Thôi, đừng nói tới mấy thầy giáo, mấy cô giáo, họ còn quá tổ cha nữa. Như trai tráng thì hay rủ nhau lại đánh bài, đánh bạc, hoặc dẫn mèo, dẫn chuột. Ở với mấy cô giáo chưa chồng thì họ lại chim mồi, còn ở mấy ông giáo già thì họ hay thả câu khổng tử. Có khi làm nhiều điều trái ý rồi sinh ra sự rầy rà, xích mít. Ấy là mình buộc lấy mình không được tự do thông thả. Bà Hương Quang nói, nó tính như vậy cũng được, xong mời mốt đây ông đi với nó xuống coi căn phố nào mướn, cùng mua đồ đạt dùm cho nó, kéo nó đi một mình chắc chắn khỏi bề bộn. Gần tới ngày nhập trường, ông Hương Quang Thới cùng Yến Hoa đi xuống mướn một căn phố trệt nơi đường thông ngôn, và mướn một chị đầu bếp để nấu ăn, và coi nhà cho cô ta đi dạy. Ai chưa có đạp chân vào sở giáo quấn? thì trong mong muốn sinh vàou đặng cho sung sướng xong chừng xin vô làm được vài năm thì thấy nhiều điều bắt chán ngán, như vậy trong làng trong tổng thì phải chiều làng chiều sớm dạy tỉnh thành thì sợ mấy thầy nịnh hót câu vô tao ra với ông đốc mà làm hại cho mình ấy là cái phần của đàn ông còn về phần mấy cô giáo chưa chồng mà muốn giữ trinh tiết cho trọn thì khó chịu với phần đông mấy thầy háo sắc cũng như vậy mà nhà Yến qua Đêm nào ngày nào cũng có quan khách đến chơi đông nức. xong cô ta chẳng thích cười nam, nên nói chuyện qua loa đặng đánh lừa kiếm trác. Nhờ vậy mà nhà cửa của cô ta sắm món nào, đáng món nấy, cao giá ít ai bì. Còn ban đêm thì đèn điện sáng trưng, chói vào đôi bông và cà rá thủy sòn của cô đeo, thành ra một cái yến sáng ngộ thiên nhiên, làm cho khách đa tình trong vào, ai cũng cho cô là tây thi tái thế. Cô Yến Hoa bây giờ thích mặc đồ đầm và sách bóp đi toàn ten như mấy mũ đầm kia lắm. Mỗi lần cô đi dạy hoặc đi đâu thì choan hầu ngồi xe, biểu kéo chạy vòng ngang hãng buôn của ông măng sông, rồi sẽ chạy đi đâu thì chạy. Chuyện gì chính cho mấy đi nữa, giấu còn trang kính thay. Huống chi tình tự là việc trước mắt của người mà làm sao giấu cho nhẹm được. Vì vậy mà người ta biết cô Yến Hoa có tư tình với ông măng sông vì cớ ấy mà mỗi buổi chiều nào ông ăn xong cũng đem xe lại rước Yến Qua chạy đi chơi rộng lớn. Tức lý mấy thầy thân cận với quan đốc học ganh ghét kiếm chuyện tâu vô tâu ra làm cho quan ta nghe lời. Hễ thấy cô Yến Qua có sơ sẩy chuyện gì thì la rầy quát mắng. nào sợ hễ quan đốc mắng thì cô ta lại chửi nhậu, làm cho quan ta hâm he đòi đuổi. Yến Hoa nghĩ nhà cô ta cũng dư ăn dư để nếu để quan đốc chạy tờ đuổi thì còn gì danh giá. Bởi vậy nên cô lừa dịp, đặng cự lấy quai rồi xin thôi Cho chúng rõ cô là một người cứng cỏi Hôm kia trong giờ dạy Yến Hoa ngồi viết thơ tình Thình lình bà Đốc ở ngoài bước vô Làm cho cô ta quýnh, giấu không kịp Ôm sờm bà Đốc giận quở Thiệt cô là vô phép Vô lớp chẳng chịu dạy Để ngồi viết thơ từ Kìa, ba mươi nữ học sinh trong trường Thái thải đều không trật tự Bà không luật nào mắng tôi đa Bà phải biết Tôi làm đây là vì đồng loại, chứ chẳng phải đồng tiền, nếu bà nói động đến tôi thì tôi không nhịn. Không nhịn thì xin thôi đi, ai cần gì mà phải nói. Ôi, cái nghề đê tiện này tôi chẳng cần mà. Cô già nói và lấy giấy viết làm đơn xin thôi, xong cô giận lung, nên cô viết tay sung sung chữ không được khéo. Viết xong cô ta bỏ trên bàn, đoạn lấy khăn tròn hầu rồi quầy ra kêu xe mà về, chứ chẳng đấm thèm tới bà đốc. Từ này về sau, Yến qua ăn không ngồi rồi chứ chẳng làm chi động tới móng tay cả. Ngày cơm nước có bội bếp lo, còn chiều đi hóng mát, đi có ông ăn xong đem xe lại tận nhà mà rước. Thiệt là cô ta sung sướng vô cùng, không ai dám sánh. Cô được tình yêu thì hay làm núng làm níu. Mỗi buổi chiều nếu ông ăn xong mắc việc, lại trễ thì cô ta làm giận làm hờn, để ông ta vỗ ngọt đôi hồi rồi mới chịu thay đồ mà đi hóng mát. Tên nào muốn giúp gì cho hãng ông măng xong thì lại năng nỉ ý ôi, đúc lót cho cô, thì chừng vài bữa được vô làm. Bây giờ tiền có người phát, quần áo có người lo, nên cô tự đắc tự kêu không ai chịu nổi. hễ có ngồi nói chuyện với ai thì cô tôn ti cô một cách đặc biệt, nghe mà phải mắc cỡ dùm. Có khi cô lại chê nghề giáo quấn là nghề đê tiện và cô tự quyết từ đài sắp tới, có nghèo thì bán mình mà ăn, chứ không thèm mong đến đường quan lại nữa. Yến Hoa lại ở tỉnh Bến Tre lâu rồi, sông chưa có đi tắm biển lần nào nên ướt ao lắm. Ông Măng xong muốn làm vừa làm cô nên hôm kia ông giả dối với vợ rằng trong lòng ông hay nhọc mệt, phải hướng gió thanh rồi bảo sơ phơ đem xe ra cho ông đi biển. Xe chạy đằng một đổi, ông liền bảo sơ phơ ngừng xe lại rồi bổn thân ông vào rước Yến Hoa ra đi với ông. Khi tới dòng tre, ông Măng Sông thấy đồng không mông quạnh, đường xá thì vắng trẻ lại qua thì ông bắt thấy cảnh sanh tình nên ôm yến qua vào lòng mà trưởng giận. Tên sơ phơ có tánh liếng xấu thấy vậy muốn phá chơi nên đạp sang cho chạy như tên mắng, làm cho cặp quan ương đương vui mà phải quá ra sợ sệt. Yến qua tức giận chẳng đặng trọn vui nên ngó tên sơ phơ mà mắng bạo rằng: Trai bắt ông nội mày hay sao mà chạy dữ vậy, làm phách đây đụng cây rồi nhăn răng chó, mắng chừng nào xe chạy lẹ chừng nấy, làm cho cô yến qua nổi giận dần dần ra trước, dối nắm đầu, đặn giả cho đã giận. Tên sơ phơ sợ níu đầu nên lấy tay gạt đỡ. Để tay bánh không ai coi, xe phải chạy chờ xuống ruộng, bốn bánh trở ngược lên trời. Mày đầu có xe thương tránh chạy ngang thấy vậy, liền ngừng xe lại coi, thì thấy mặt mày Yến Khoa về tên sơ phơ máu ra đỏ ngời, sông ngực còn có hơi thở, còn ông ăn sông e bị què dò, nên bò la bò lết. Liền đó quan thương chánh chở ca ba về nhà thương dưỡng bệnh, Từ quan dân cho đến đứa con nít Ai ai nghe tin như vậy cũng đều ghét mà mắng rằng Đáng đời Chết đâu chết cho rảnh Chơi sống mà nhóng nhảnh chúng ghét chứ làm gì Ở đời muốn cho người ta ghét thì dễ Còn làm cho người ta thương thì khó Vậy làm người Phải ráng ở làm sao cho có kẻ thương mới được Trường 3 Trời cao có mắt Từ ngày xe lật tới bây giờ Ai cũng đều lành mạnh ra về. Chỉ còn một mình Yến Hoa mệt nhọc hoài, vì cô yếu đuối lại thêm cô phiền cái vẻ mặt tốt tươi của cô, ngày nay phải bị một cái thẹo dắt ngang gò má. Mỗi khi cô rửa mặt hay nằm, thì lúc nào cũng thấy cô lấy tay rờ qua rờ lại cái thẹo đó hoài. Lúc này phải có ông lương y nào giỏi, làm cho da thịt cô liền lại như xưa, dầu tốn mấy ngàn đồng cô ta cũng chịu. Yến Hoa lại buồn nữa là nghe thiên hạ dèm xỉm kêu ngạo cô là cô thẹo. Cô tức giận, trong cho mau mạnh đặng kiếm cách trả thù cho vừa nư giận. Chiều hôm kia cô đang nằm trên giường, bỗng thấy cô tuyết Hồng ở ngoài cửa bước vào, thì cô vội vàng ngồi dậy, hỏi hang ân cần lắm. tuyết Hồng bước vô để dù dự dắt, đoạn kéo ghế ra ngồi, rồi dòm yến qua mà hỏi. Trong mình em lúc này khá hôn, mà coi nước da vàng giỏ dữ vậy. Nay trong mình mới khá khá, chứ chưa thiệt mạnh. Vậy mà ở nhà ba coi Nhật Trình nói với má rằng em bị xe lật gãi xương sườn chắc không thể sống được, nên ba má hối qua đi xuống trước coi sao, rồi nay mai gì đây ba má sẽ xuống. Ba má cũng muốn xuống thăm em một lượt, xong bị lúc này nhân dân đồ khổ, trộm cướp liên miên, nên khó mà bỏ nhà đi hết. Chị phải biết, phần nhiều thông tin hay có tánh giả mang, thù dơ quán chạ chuyện ít thêm nhiều, lại thêm đặc điều nói láo. Tôi nói thiệt. Phải tôi biết thằng nào viết, tôi mắng nó một lần cho nó chừa tánh ấy, bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà nói tới xe lật. Tuyết Hồng cười mà rằng, nghe nói em có tư tình với ông Mani Maner nào đó, nên mới xảy ra việc như vậy phải không? Im liềm, lương tâm bắt khổ thầm, xong chập sau cô đánh bạo mà nói. Lấy ai người ta lấy, chứ phải lấy ông lấy cha gì nó mà nó ganh hiền ghét ngõ mà nói. Tới đây cô dục nín một hồi rồi tiếp nói lãng. Làm sao chị biết tôi ở đây chỉ vô thăm? Tôi hỏi thăm. Trả lời chưa dứt, bỗng thấy ông Măng sông ngoài cửa sần sật đi vô, làm cho dứt ngang câu chuyện. Ông Măng Songz vào kéo ghế ngồi, nhìn ngang nhìn ngửa cô Tuyết Hồng, làm cho cô ta mắc cỡ bước ra ngoài mà đứng. Ông Măng sông trông theo Tuyết Hồng rồi ngó yếm hoa mà nói tiếng Pháp rằng Ai đó cô? Chị ruột tôi đã ông. Chị cô có đôi bạn chưa? Chưa Ông măng xong rượt cười mà rằng Vậy cô hạnh phúc lắm Nói thiệt với cô Tôi thấy chị cô tôi thương lắm Vậy cô có thể giúp cho tôi được hay không? Không được Vì cái khó cho tôi lắm Vì không lẽ chị em tôi lấy một chồng Sao vậy? Tôi đã nhớ tiền như vậy Cô không bàn lòng sao? Chuyện gì chứ chuyện ấy tôi không dám hứa chắc Vì chị tôi trọng cái danh giá của chị lắm Nếu tôi nói láng chán chị mắng tôi không chừng Ông có muốn được gì thì xin cậy người khác Ông măng sông rồi Đứng dậy rùm dài Lên tay mà nói Chị cô mà cô không chịu nói Thì tôi biết ai mà cậy bây giờ Cô phải biết Nếu cô mà cãi tôi Thì tôi không nhận cô là tùy nhân tôi nữa Và trên đó cô sẽ coi tôi Nói rồi bước ra đi Khi ra khỏi cửa Coi bộ ông giận hay sao Mà ông còn dòm vô Mà nói dối rằng Cô sẽ coi tôi nhé Yến Hoa nghĩ sao không rõ Mà khi ông Đốc nói dứt lời Cô chạy ra gọi rằng Ông Mời ông vào Tôi nói chuyện ấy lại cho ông nghe Ông ta trở vô Làm giận làm hờn mà rằng Chịu không Nói phết đành tôi về Yến Hoa lại đứng gần Cười mơn trớn với ông ta Rồi nói Ông không thương tôi sao Việc ấy để tôi hỏi giống lại coi Rồi tôi sẽ cho ông hay Chịu nào Để tối nay tôi hỏi giống chị tôi Rồi sáng tôi sẽ cho ông hay. Được như vậy tôi cảm ơn cô lắm. Nói rồi bắt tay cô Yến Hoa mà tỏ dấu yêu thương, đoạn cứu ra về. Tuyết Hồng nãy giờ đứng ngoài hàng ba, nghe cô Yến Hoa cùng ông Đốc nói chuyện bằng tiếng Pháp với nhau. Không rõ nói chi mà ông ta có bộ hơi giận lại khi ra về dơm cô mà cười. Cô Tuyết Hồng muốn hiểu nên vội dàng vào hỏi. Ai đó em? Ông chủ hãng buôn ở đường Đỗ hữu vị chứ ai? Ai? Ông đó coi vô duyên vô dụng quá, ông dòm cái gì mà sát mặt người ta, rồi tao đi ra ông nói cái gì với em đó, phải ông nói lén tao không? Yến Hoà cười mà rằng, có, chứ dễ nào không, xong chị sẽ có một điều hạnh phúc lớn lao lắm vậy. Bây giờ tôi nói không thể nói được, để khuya rồi tôi sẽ nói cho chị nghe, chắc chị vui lòng lắm vậy. Tuyết Hồng lấy làm lạ, nhưng cũng dần lòng mà chờ coi nói việc gì cho biết. Khuya lại, bốn bên vắng dễ như tờ Cô Yến Hoa nằm trên giường dòm cô Tuyết Hồng cười mà rằng Thiệt chị là người cốt cách phương phi Chẳng khá thiên kiều bá mị Ngón tay thì mũi giết, Má lại ứng hồng Chân đi như hoa nở Còn miệng cười có duyên Phải chi mà chịu người Tây Thì chắc họ cưng chị như trứng mỏng Ê, đừng nói vậy nà Tôi không nói giấu chị chị Ông đó ông thấy chị Ông thương lắm Nên ông kể tôi nói dùm Ông nói nếu chị chịu Thì chị muốn cái gì Ông cũng sắm cho chị hết Chị nên định tâm nghĩ lại coi Kiếp con người chẳng khác nào là Hoa Hoa kia giàu đẹp đến đâu đi nữa Cũng tàn, cũng héo Chừng đó mà ai xá chi đến Hoa Vậy buổi xuân ta gặp thời Không chịu cho rồi Để chừng đó cũng chẳng khác nào Hoa kia vậy Em lẽ nào không biết Hoa là vật vô tri vô giác Sánh với người hẳn khác nhau xa qua nở rồi tàn không ai màng còn người có mất đi rồi cũng còn để tiếng về sau như tiếng trinh tiếng tiếc tiếng nhục tiếng Nhơ vậy cái sự em mới nói là việc mua bưởi bán bồng có lịch chi mà phải nói vậy thà tốt hơn ở vậy mà giữ giá trong tiết sạch dẫu cho trọn đời ta đi nữa cũng được danh thơm hậu thế em lẽ nào chẳng rõ sách thánh nhân có nói ninh thọ tử bất ninh thọ nhục hay sao thôi đừng chọn lựa quá Đây rồi già kén chẹn hôm, già lừa gặp dư úng bây giờ Không phải tao chọn lựa gì, xong tao trọng cái danh giá tao lắm Tao không phải như kẻ su danh trục lợi, trọng phú khinh bần đâu mà vụ mà dỗ Tao nói thiệt, thà tao làm theo thiếp cho kẻ nước nhà hơn là làm bạn với người ngoại quốc Yến Hòa biết chị giận nên tính thầm trong trí rằng Nếu tao dùng danh không lại thì tao dùng trí có khó gì Nghĩ như vậy nên ngó Tuyết Hồng mà cười Rồi nói Hừ, Tôi nói chơi vậy Chị giận hay sao Nói phải quấy cho mà nghe chứ giận ai Và nói và đi lại giường nằm nghỉ Rồi ngủ quên Chẳng biết đêm nay Yến Khoa nghĩ làm sao chẳng rõ Mà cô nằm cứ lăn qua trở lại hoài Tựa hồ giường kia có trong gai chi vậy Sáng ra cô bàn tính với Tuyết Hồng để về Chứ ở đây nằm phải tổn phí nhiều Tính như vậy nên cô giao phòng Rồi kêu sẽ kéo mà trở về Khi đi ngang nhà dây thép Yến Hoa bảo Tuyết Hồng về trước Để cô ghé mua cò Rồi sẽ theo sau Thời giờ qua mau như tên bắn Mới sáng lật bật đã tới chiều Bấy giờ Yến Hoa làm gì ba hồi nói chuyện với Tuyết Hồng Ba hồi lại chạy ra cửa ngóng trong tứ phía Tuyết Hồng thấy vậy lấy làm hồ nghi song Yến Hoa là người lanh lợi Biết kiếm lợi hay lẽ phải Làm cho Tuyết Hồng bớt sự nghi nan. Kiện chợ đổ bảy giờ, bỗng nghe có tiếng giày tay đi lập cập ngoài cửa. Yến Hoa trông ra thì thấy ông măng song ở ngoài bước vô nhà, dở nón ra giấu chào hai cô, rồi lại kéo ghế mà ngồi lấy thuốc tay ra hút. Tuyết Hồng mất cỡ bước trái vô trong buồn nằm nghỉ. Yến Hoa thấy chị cô đi khuất dạng, thì dầm ông măng song cười rồi đi khách cửa. Xong xuôi cô liếc mắt lấy ông ta một cái. Ông ta hiểu ý, lại đứng nơi cửa buồn mà chờ. Còn Yến Hoa thì ra sau nhà kêu chị đầu bếp mà ngắt nhỏ. tuy Hồng nằm dai mặt vô trách, lòng sanh nghi, nhưng lúc bấy giờ không biết đi đâu cho được. Cô đương nằm suy tính, bỗng có dạng người bước vô. Cô vừa trở mình qua coi ai, thì chị đầu bếp nhảy lên chặn cô, lấy khăn nhét họng, rồi nắm hai tay không cho dùng dậy. Yến Hoa sợ chị đầu bếp làm không lại, nên chạy lại nắm chặt hai chân, rồi bảo ông Măng sông hãy vào mà hành động. Ông Măng Songz thấy việc đã thành. Thì bước thẳng vào phòng, tính treo lên giường đặng thỏa tình ông bướm. Thiệt trời cao có mắt, không nở để cho bọn cường dâm nó làm hại người giá trong tiết sạch. Vì vậy nên ông ăn xong, chưa kịp vui cuộc mây mưa, thì nghe có tiếng người xô cửa bước vào hỏi lớn. con hai con ba có đằng sau không? Mà cửa nẻo bỏ như vậy. Lặng thinh, bà nghi đi giết. Yến qua biết tiếng bà hương quang nên sợ bể, tính chạy ra khóa cửa buồn, rồi dặn đèn cho tắt. Nhân dịp ấy Tiết Hồng ráng hết sức tống hai chân vào dách dáng một cái rầm, làm cho ông măng sông ngồi trên mình cô phải quản hồn hết dí. Tiếng ấy làm cho bà Hương quan quá nghi, nên bương bả chạy vào coi chuyện gì cho biết. Vừa tới thì thấy Yến Hoa vừa kéo cửa, thì bà liền níu lại mà hỏi, làm cái gì mà đóng cửa vậy? Im liềm, có dấu khả nghi, nên bà bương chen vô và nói, mở cửa không, tao la là làng bây giờ cho mà coi. Mọi người trong phòng biết chuyện chẳng thể êm được. Nên buông cô Tuyết Hồng ra Tuyết Hồng thấy bà Hương Quang bước vào Thì bước xuống giường Chạy lại ôm bà mà khóc rấm rứt Nói chẳng ra lời Bà Hương Quang ứa nước mắt Đoạn ngó Yến Hoa rồi điểm mặt mà mắng Mày là con khốn nạn Chẳng biết phải quấy là gì Mày đã không nên thân thì thôi Lại còn rù quên tới con hai đây nữa Và nói và bước tới Muốn giả Yến Hoa Chẳng kể gì đạo mẹ con Nên Yến Hoa giọt miệng Nói son sọn rằng Giỏi đánh, đánh đi thử coi, ai sợ sợ gì ở đâu mà họ dọa dẫm. Tao đánh rồi mày làm gì tao hả? Cái đồ gì mà nghịch thiên bội địa, coi cha mẹ như không. Hãy tao đè tao bóp mũi hồi nhỏ cho rồi, coi bây giờ còn gì mà ông ống. Già nói và bước ra đi. Má không phép mắng tôi đa. Hết tập một, còn tiếp.